Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Mắt không tự chủ được nín thở hỏi Không chắc Nàng do dự nói Trên thực tế nàng rất chắc chắn bạn tốt Hẳn là phải đến ngày 2 năm Không chắc là trễ 2 ngày do đại biểu trợ ý đơn giản đã đến muộn Hay là nàng thật sự trúng thưởng rồi Ngày mai chúng ta đến bệnh viện kiểm tra một chút Sự không chắc chắn của nàng làm cho hắn quyết đoán hạ quyết định Chỉ sau 2 ngày mà thôi Nói không chừng chỉ đơn giản là đến muộn đợi thêm vài ngày nữa nếu không tới liền đến bệnh viện có được không? Không được, chẳng may mấy ngày này xảy ra tai nạn gì thì làm sao? Hắn nhíu chặt mày, về mặt nghiêm túc Anh đừng có nghĩ trước, như vậy em sẽ có áp lực Nàng nói với hắn, hạ hy vọng hắn uổng công hoàn hỉ một hồi Được, anh không nghĩ Vừa nghe thấy nàng sẽ có áp lực Hạ tử giác lập tức sử miệng lên tiếng chỉ sợ ảnh hưởng đến đứa nhỏ có thể đang lặng lặng phát triển trong bụng mẹ Trời biết Hắn cùng nàng tổ ái ngay cả một lần cũng không tránh thai qua. Hắn thừa nhận chính mình là cố ý, cũng có chút hèn hạ, nhưng đã nhận định nàng, hơn nữa chính mình tuổi cũng đã không còn nhỏ. Hơn thế nữa, thái độ của nàng lại dường như có chút khiếp đạm, nao núng như vậy. Bất kể hắn như thế nào uy hiếp dụ dỗ, cũng không muốn công khai luyến tình cho mọi người tại công ty bọn họ. Hắn đành phải đưa ra hạ sách này. Một khi đã mang thai, nàng liền không có đường hối hận. Một khi bụng trở nên to hơn, sẽ không có người đàn ông nào có thể liếc nhìn nàng mơ ước. Một khi sinh ra đứa nhỏ của hắn, sự ràng buộc của bọn họ liền sẽ là suốt cả cuộc đời. Tình yêu đối với nàng, hắn tuy rằng nói không được nhiều lắm, làm không được nhiều lắm, biểu hiện cũng không phải thực rõ ràng, nhưng chỉ là có trời đất biết, cùng chính bản thân hắn biết mà thôi. Hắn đã sớm bệnh nhập cao hoang, vô dược khả cứu rồi. Nói thật, Về điểm này, có khi ngay cả chính bản thân hắn suy nghĩ một chút cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, hắn như thế nào đối với nàng dụng tình sâu đến như thế chứ? Chỉ có thể nói chuyện tình yêu này thật sự không có đạo lý khả tuân. Ngủ đi, hắn đem nàng kéo vào trong lòng, ôn nhu ôm nàng, đừng nghĩ nhiều quá, chúng ta hết thảy thuận theo tự nhiên, cho dù có ai bất hạnh là phụ nữ vô sinh, đời này không thể có đứa nhỏ cũng không sao. Chỉ cần hai chúng ta có thể cả đời Ở cùng một chỗ là đủ rồi Hắn nói với nàng Đừng nguyện rụa chúng ta chứ Nàng lầm bầm Không phải nguyện rụa chỉ là muốn cho em biết Mặc dù anh là con cả Nhưng là không có bất kỳ áp lực Nối dõi tông đường gì Cho nên em cũng không cần phải có áp lực Biết chưa Hắn cúi đầu Nghiêm túc mà ô nhu nhìn nàng chăm chú Xác thực tiếp nhận sự ôn nhu săn sóc của hắn Dịch tiểu liên gặt đầu ngẩng đầu hôn hắn một cái, "Cảm ơn anh, ông xã." nàng nói. "Đừng khách khí." Hắn hôn lại nàng một cái, "Ngủ đi, ngủ ngon, chúc có một giấc mộng đẹp." Ngày tứ tư cũng đã qua hai phần 3 rồi, bạn tốt của nàng vẫn là không có tới. Dịch Tiểu Liên đứng trước bồn rửa tay trong vệ kép xe nữ tại công ty, nhìn bản thân trong gương hoàn toàn giống với bình thường. Thật sự rất khó tưởng tượng trong thân thể nàng có thể đã có một tiểu sinh mệnh đang dựa vào nàng để phát triển. Một ngày, hai ngày không thể xác định, vậy bốn ngày hẳn là có thể chứ. Hôm nay sau khi tan ca tìm ông xã bồi nàng đi một chuyến đến khoa phụ sản, nàng mỉm cười nghĩ thầm. Nàng mỉm cười nghĩ thầm, xôi người đang muốn đi ra khỏi WC nữ. Không ngờ tới lại oan ra ngõ hẹp, vừa bạn đụng vào cái máy bát quái của công ty nói đến ân oán tình cừu giữa nàng cùng vị máy bắt quái tiểu thư này nàng thật sự là rất oan. nghe nói máy bắt quái tiểu thư này là người thích hảo tượng, từng tựa hồ đối với nàng có ý tứ, kết quả lại bị nàng bất trị bất giác cự tuyệt, sau đó liền bắt đầu có cao ngạo, tự cho là đúng, mắt cao hơn định, đem lời đồn bất lợi cho nàng phát đi tứ tán, truy tìm ngọn nguồn, tám chín phần đều đến từ máy bắt quái tiểu thư kia. Thật sự làm nàng thực sự không biết nói gì Về sao Có đủ loại bát quái quá mức liên quan đến nàng Cùng Tổng Giám Đốc Đại Nhân Mặc dù không có chứng cứ chứng minh tất cả Đều là do cô ta Bộ phòng chóc ảnh biên tạo nên Nhưng là nàng tin tưởng tuyệt đối Là cùng vị máy bát quái tiểu thư kia Thoát không khỏi quan hệ Có một điểm chính là Lần trước bị sạc máy bắt quái tiểu thư Cùng mấy người vẩy nước và nàng Đều đi rất gần mặc dù đối tượng các nàng thích kia thưởng thức thầm mến là tổng giám đốc đại nhân cùng máy bắt quái tiểu thư bất đồng nhưng là cùng chung mối thù xin lỗi xin lỗi máy bắt quái tiểu thư ngẩng đầu vừa thấy nàng hình như hơi cứng người một chút tiếp nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net